Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu thang thuốc hoạt huyết phục hồi thể trạng Nói xong ông mở trong túi hành lý của mình lấy ra một thang thuốc rồi đưa cho Hương Cô bé liền cầm lấy ra sau nhà sắc thuốc Chín đỡ bàn của mình ngồi dậy đút cho cậu một chén cháo trắng Sau khi ăn uống xong, Lâm nằm ngủ một mạch cho đến khi trời sập tối Trời vừa tối cả bốn người cùng dắt nhau đi đến mảnh ruộng ngày hôm qua Lâm liền chỉ tay vào giữa mảnh ruộng rồi nói Dạ thưa thầy, hôm quả con tìm được hũ cốt ở chính giữa mảnh ruộng này Nhưng cụ thể chỗ nào thì con không rõ, có thể xung quanh đâu đó chừng 10 bước chân Thầy bà lùi trong túi ra tám ngọn nến cắm xung quanh nơi mà Lâm đã chỉ Mỗi một ngọn cách nhau 5 thước theo hình bát rác Mỗi một ngọn nến đại diện cho một cung trong bát quái đó là càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài ông lấy ra tám đồng tiền xỏ một sợi chỉ qua lỗ ở giữa rồi kết chúng lại với nhau mỗi đồng tiền đặt ngay cạnh ngọn nến vừa cắm ban nãy cũng theo hình bát quái sau đó thầy ba xếp một đĩa đổ cúng thắp hương vào miệng khấn kính thưa các phong linh đang tọa lạc tại mảnh đất này hôm nay huỳnh văn ba tôi xin phép mạo phạm nơi đây của các vị tiền nhân Nếu các vị không phải là vong hồn tôi đang tìm kiếm, thì xin các vị hãy theo cung tốn mà ra khỏi trận pháp, đến ăn đồ lễ cúng bái, nếu chậm chế các vị có thể bị tan hồn nát phách không thể siêu sinh. Kinh mong các vong hồn thứ lỗi cho sự mạo phạm này. Khấn xong, thầy ba lạy ba lạy rồi cắm hương trên đất, sau đó ông khai mở thiên nhãn quan sát tình hình. Các vong hồn lần lượt theo làng hương đi vào cung tốn mà thoát ra ngoài. Khi không còn thiếu vong hồn nào nữa, thầy bạn liền nói với Hương. Còn mang túi tiền lại đây cho bố. Hương lôi ra một túi tiền đưa cho thầy. Thầy cắn đầu lưỡi lấy máu phun vào túi tiền, rồi sau đó ném lung tung vào giữa trận pháp. Đã ném ra 10 văn tiền, nhưng chưa thấy động tính gì. Thầy vẫn kiên nhẫn dùng máu đầu lưỡi thấm ướt các văn tiền, rồi ném tiếp. Đến văn tiền thứ 19 thì có một tiếng nổ chát chúa vang lên một con quỳ từ dưới đất trồi lên và kêu gào trong đau đớn. thầy ba liền bắt đầu niệm chú hô thu, vòng dây chỉ siết lại kéo quỳ hồn vào giữa. nó vùng vẫy định thoát ra ngoài nhưng vòng dây đã siết chặt lấy người của nó. thầy ba lại tiếp tục bắt ấn niệm chú hô hòa, vòng dây chỉ bốc cháy dữ dội. con quỳ hồn gào rú trong tuyệt vọng, nó van xin trong đau đớn, xin thầy tha cho tôi tư nguyện làm âm binh để cho thầy sai khiến, xin đừng đánh tôi phồn phi phách tán. Con quỷ hồn quỳ sụp xuống để lạy thầy ba. Thầy ba động lòng tưởng rằng đã cảm hóa được nó, thì ngừng làm phép miệng hô rừng. Tam bụi chân hòa dần dần tắt điểm, vòng dây cũng được nới ra, con quỳ hồn vẫn đang quỳ ở đó. Thầy ba tiến tới định dùng bùa thu hồn của nó lại, thì bỗng dưng nó hóa thành một làn khói đen luồn qua chân của thầy. Theo cùng tốn mà chạy ra khỏi trận pháp Chín ở bên ngoài nhìn thấy một luồng khói đen đỉnh bay ra ngoài Thì lao người đến ngăn cản Luồng khi ấy bay xuyên qua người của cậu Khiến thân thể lạnh thoát Mặt mày biến sắc và đổ gục xuống đất Con quỷ sau khi xuyên qua người của Chín Thì liền bị dương hỏa thiêu đốt Gào rú lên dữ dội Rồi tan biến thành một làn sương mỏng Thế bà hoảng hốt chạy đến chỗ của Chín Lâm cũng vội lao đến ôm lấy bạn của mình. Thầy bà nói với Lâm: "Cậu hãy ôm chặt Lý Chín, dùng hơi ấm của cậu sửa cho nó. Dương hỏa của nó đã bị con quỷ kia ám hại, bây giờ còn rất yếu. Nếu để dương hỏa tắt đi, thì bạn của cậu cũng tiêu đời." Lâm ôm Chín vào trong lòng rồi tự nhiên khóc nức nở. Thầy Ba dùng tay bấm vào các huyệt đạo trên người của Chín để khí huyết được lưu thông. Chừng nửa giờ sau Chín đã hoàn hồn tỉnh dậy. Thầy ba liền nói với Chín. Lúc nãy tại sao cậu lại lao ra đó? Chín đáp: Dạ thưa thầy, khi mà đang tiến về phía trận Pháp thì bỗng dưng con thấy một luồng khí đen ngòm luồn qua chân của thầy mà bay đến. Con không kịp suy nghĩ liền lao đến chặn nó lại. Nó xuyên qua người của con. Nó đã trốn đi rồi hả thầy. Thầy ba liền nói. Hay thật, cậu đúng là người có căn cơ Luồng khí đèn bàn nãy ngoài ta xa thì chỉ có một mình cậu là thấy chín xoay mặt nhìn lâm lâm lắc đầu thì ba liền nói con quỷ lúc nãy đã bị tan hồn nát phách nó đã bị dương hỏa trong người của cậu thiêu cháy nghe hot nhất tại